các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mắt. Ông nhớ những lần đi hát karaoke ở nhà bạn bè, vợ ông chỉ hát có mỗi bài này. Có ngờ đâu đó là lại là bài tiễn biệt dành cho chính bà. Vợ ông lại thêm, "Anh anh đừng có nhận tiền phúng điếu của bất cứ ai nhé. Đám tang của em cứ càng đơn giản càng tốt, để tiền giúp đỡ người nghèo, đó là nguyện ước của em." Nói được với chồng tất cả những điều cần nói,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 Bà kéo tấm chăn phủ lên ngực con. Bà Quang khẽ mở mắt nhìn mẹ, cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Cách đây mấy hôm, nhân lúc chỉ có hai mẹ con, bà Liễu đắn đo mãi rồi mới hỏi nhỏ, "Linh, Linh con, thê tiền bạc con để hết lại cho thằng Quang à?" Mặc dù con gái lấy chồng đã 25 năm mà mỗi khi nói chuyện, bà vẫn cứ kêu tên con như thủ còn độc thân mới đây và được con kim cháu ngoại bà cho biết mẹ nó có bảo hiểm nhân thọ cả triệu bạc. Làm bà cực kỳ sững sốt và nhiều lần muốn dục con phải viết di chúc, chia của cho rõ ràng, trong đó ít nhất cũng phải có một phần của bà. Nhưng cứ nhìn con tiểu tụy quá, bà lại ngần ngại không dám mở miệng. Thậm chí có lúc nhớ lại chuyện xưa, bà sụt sùi khóc bảo con: "Lỗi tại mẹ Linh ơi, lỗi tại tôi mọi đàng ấy này." Giặc ơi bác Tú cứ bảo mãi với mẹ rằng con với thằng Quang không cơ hợp tuổi mà mẹ không nghe. Cho nên bây giờ mới ra nên ông nội thế này. Bà Quang nở nụ cười hếu hát nói: Mẹ cũng tin như thế sao? Mọi sự đều do thánh ý Chúa định cả. Chúa ban cho sự sống thì Chúa cũng có thể chấm dứt sự sống mẹ. Bà Liễu vốn là người ngoan đạo, cả đời luôn luôn tin tưởng vào Chúa. Nhưng đến phút náo lòng nhìn con hấp hối cũng đâm ra hoang mang. Bà hỏi thăm mãi mới tìm ra được một người quen đi hành hương ở Lộ Đức bên Pháp, mang về chai nước thánh lấy từ dòng suối linh thiêng bên ấy. Bà năn nỉ xin lại và cho con uống, cũng chẳng ăn thua gì, vì nước nào chữa nổi bạch ung thư. Lòng bà lại càng xao xuyến hơn, nhưng con gái bà xem chừng càng gần giây phút từ biệt sinh ly thì đức tin lại càng vững vàng. Cho nên bạc không dám bản tiếp nữa. Cái chết của con bà đã cầm chắc trong tay rồi. Nỗi ưu tư duy nhất của bà lúc này là chuyện tiền bạc mà dè dặt chưa biết lúc nào nên mở lời. Bà không thiếu tiền bởi ngoài trợ cấp tuổi già, hàng tháng con gái bà vẫn dúi riêng cho bà cả ngàn đồng. Nhưng bà thấy có cái gì không ổn khi khám phá ra con bà để lại hết cho chồng, bảo hiểm nhân thọ quá nhiều. Từ ngày con gái bà bị căn bệnh ngặt nghèo, bà nghĩ quẩn và bỗng dưng mất hết cảm tình với con rể, chỉ vì bà cho rằng ông Quang tuổi dần, khác con gái bà tuổi tỷ nên con bà mới phải chết sớm ở tuổi 44 khi còn đang tràn đầy sức sống. Như thế thì con rể bà chính là thủ phạm hại con bà, thế mà con bà lại để lại bao nhiêu tiền cho kẻ hại mình để rồi mai kia nó sẽ thanh thăng đi lấy vợ khác. Ý nghĩ ấy làm bà bút nhói trong tim. Ngày ngày bà nhìn ông Quang tận tình săn sắp con gái, thậm chí bỏ cả tiệm bánh mì đang đông khách, tạm giao cho người khác để túc trực trong bệnh viện với vợ. Nhưng bà vẫn thấy ông con rể của bà là người giả dối chứ không thật lòng với con gái bà. Bà bước ra hành lang, lầm bầm tự nhủ. Ôi trời, nó chỉ giả vờ đóng kịch thôi chứ yêu thương gì con mình. Nó biết vợ nó sắp chết rồi, lại để lại cho nó cả đống tiền. Cho nên mới lăng xăng lăng xăng như vậy chứ có tử tế gì. Tội là tội con gái mình tội. Nhưng suy nghĩ dần vật đấy làm bà cứ bứt rứt mãi không lúc nào thanh thản được. Mãi đến hôm nay, sợ rằng không còn thời gian nữa bởi bệnh viện đã cho biết con bà có thể ra đi bất cứ lúc nào và cha Châu cũng đã làm phép sức dầu cho người bệnh, nên bà liễu mới đành lấy hết can đảm đặt vấn đề chia của. Nhưng con gái bà chỉ đáp gọn: à, "Con nó lo liệu xong cả rồi mẹ ạ." Bà Liễu chưa đoán được ý con nên nhắc nhở thêm, không tiền bảo hiểm thì đã đành rồi, nhưng lại còn cái hiệu bánh mì rồi hai căn nhà với bao nhiêu thứ con để lại. Bà Quang ngắt lời mẹ, "Không, công sức của anh." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net